Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 163 quan vũ truyền kỳ nam nhân quan vũ. Xuất thủ. Này ra tay một cái trực tiếp đem hoàng tuyển đám người tất cả đều chấn gục xuống. Xích thố mã bốn vó đạp một cái chạy như tia chớp. Trên lưng ngựa quan vũ, giơ cao trường đao, giống như tải xúc lực. Xông xông xông ngay tại xích thố mã tức thì xông vào quân coi giữ bên trong lúc. Quát to một tiếng. đột nhiên nổ vang thanh long long đằng tứ hải thanh long yên nguyệt đao tuôn ra một đạo chói mắt thanh mang thanh mang nở rộ hóa thành mấy cách hơn một trưởng thanh long đánh thẳng quân coi giữ. sầm sầm sầm bảy trăm tám mươi sáu mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài mấy chục ngàn điểm thậm chí còn hơn trăm ngàn điểm đỏ thắm một mảnh mưu sát chỉ cần là bị này thanh long đánh trúng quân coi giữ không có một cái không phải là bị mưu sát phúc năm cái nguyên bản còn dự định nhân cơ hội đánh lén ra hỏa tất cả đều ấy này này này rời à, tổn thương gì à, khoe nằm lão đại người này cũng quá biến thái đi dường như không đánh lại u áp tặc mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy đội trưởng Này quan vũ bao nhiêu cấp Ả như thế như vậy ngưu bức bao nhiêu cấp dù sao cũng so với level 50 cao hơn. Ít nhất lấy hoàng tuyển hiện tại cao đến level 40 cấp bậc tới kiểm tra. Này quan vũ trực tiếp chính là cấp bậc không biết. Không chỉ là cấp bậc không biết. Quan vũ cấp bậc không biết cấp độ truyền kỳ sinh vật. Một cách tiếp cận với thần nam nhân cấp độ truyền kỳ sinh vật so với ban đầu ở nữ thần bảo hộ trong phó bản gặp phải ma thần cùng nữ thần thấp một cấp mà thôi Hơn nữa Hệ thống cho ra đánh giá Là tiếp cận với thần nam nhân Nói cách khác Quan vũ cái này cấp độ truyền kỳ sinh vật Đã cực độ tiếp cận với thần cấp mẹ nhà nó Vẫn còn may không phải là thần cấp Đây nếu là cùng lần trước gặp phải ma thần như vậy động bất động trên một triệu điểm thương tổn căn bản là không có cách đánh nhớ tới tại nữ thần bảo hộ trong phó bản gặp phải ma thần hoàng tuyển liền tê cả ra đầu tốt tại quan vũ không phải ma thần nhưng là tuy nói so với kia ma thần kém một cấp thực lực nhưng giống nhau rất biến thái này một cái thanh long long đằng tứ hải đánh ra tổn thương nhất định chính là hủy diệt cấp chẳng những đà kích cao vẫn là quần tông mưu sát phạm vi lớn mưu sát ngăn ở quan vũ ngay phía trước mười mấy tên quân coi giữ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị này mấy cái thanh long đánh thành đống cặn bã cũng may mắn hoàng tuyền đám người là dự định đi đánh lén phía sau chiếc xe ngựa kia không có thuộc về quan vũ đối diện mặt nếu không liền dưới một kích này đến trực tiếp chính là một đoàn diện lão hoàng còn muốn hay không làm hai nữ nhân này rồi hả lão đại làm đi ta đều không kịp đợi biến ba người các ngươi thứ bại hoại đội trưởng hai nữ nhân này thật không có chiến lực thật có thể tùy tiện làm sao quan vũ quá châu bò thật lòng không đánh lại mà thiếu quân bốn người dựa theo trước kế hoạch hướng xe ngựa vây lại ô lão đại thế nào muốn đánh rồi lại phát hiện hoàng Tuyển như cú đứng ở nơi đó không nhúc nhích chí tôn bảo nghi ngờ hỏi một câu không có chuyện gì chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi giống nhau là lạ là nơi nào đây dòng đang ở quân coi giữ bên trong mạnh mẽ đâm tới oan vũ hoàng Tuyển đột nhiên phát hiện vấn đề chỗ ở Chủ động mới vừa rồi quan vũ phóng ra kia nhớ long đằng tứ hải là ác ti ve không có khả năng lực người làm sao có thể sẽ có ác ti ve chẳng lẽ này quan vũ là trí giả lau. Đùa gì thế? Lão mạc bọn họ quét tam quốc loại phó bản chính là quan vũ. Người này tuyệt bức là lực người nhưng là. Vì sao sẽ có ác ti ve đây ồ đúng rồi nhớ tới lên cấp cấp hai thời điểm gặp phải sự tình. Hoàng tuyền phản ứng lại. Là cấp 2 lực người nghề nghiệp kỹ năng nhất định là ta đi Lực người cấp 2 nghề nghiệp kỹ năng như vậy ngưu bức nghĩ tới đây Hoàng tuyển ánh mắt Sáng quắc nhìn mạc thiếu quân Chí Tôn bảo Nam Sơn Đại Vương này ba gã lực người Rất là mong đợi ba người bọn hắn lên cấp cấp 2 Bây giờ là không được Cao nhất Chí Tôn bảo Cũng mới mới vừa 39 cấp mà thôi Muốn lên tới 40 ít nhất còn phải một ngày thời gian. Quét dã thăng cấp được sau rồi. Việc cần kíp trước mắt, đó chính là nhiệm vụ mở giết vung tay lên. Năm người hướng xe ngựa vọt tới. Dự định bắt giữ Lưu bị hai cách lão bà, uy hiếp một hồi nhị thúc Quan Vũ, có thể được sao lạc cạch xông lên phía trước nhất chí Tôn Bảo, nhất đao chém vào xe ngựa buồng xe lên. Đốm lửa bắn tứ tung, Tổn thương không có tổn hại theo sát phía sau. Mạc thiếu quân, Nam Sơn Đại Vương Đà Kích cũng đều lần lượt tuyên cáo thất bại. Không tin tà Hoàng Tuyền còn phóng ra rồi một cách nổ lôi chú, nhưng cũng bị hệ thống báo cho biết thất bại. Ta đi. Lão Hoàng. Xe ngựa này là vô địch mồ hôi. Kế hoạch thất bại ta đã nói rồi. Hệ thống thì sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ cái kia. Tiếp theo làm sao giờ còn có thể làm sao giờ, dĩ nhiên là theo Quan Vũ đánh. Nhưng là quay đầu nhìn lại, Hoàng Tuyền khuôn mặt đều xanh biếc. Lực người kỹ năng đều là xác suất kích động, phát ra không đủ ổn định vậy cũng phải xem là ai liền trước mắt này Quan Vũ, tuyệt đối là bị hệ thống cho mở ra treo. Cơ hồ là đao đao kỹ năng, mỗi xuống một đao đều là 100 ngàn trái phải kỹ năng tổn thương. Mỗi xuống một đao Đều là một đám quân coi giữ kêu thảm thiết toi mạng Này không phải gì đó Quan vũ A này rõ ràng chính là A tu la một tôn nhìn một chút Mình mới ba chục ngàn ba lượng máu Hoàng tuyển lắc đầu cười khổ Là Ba chục ngàn ba là rất nhiều Nhưng là Đối mặt này quan vũ Ba chục ngàn ba theo ba ngàn ba Căn bản là không có cái gì phân biệt Đều là một cách bị dây mệnh Gánh không được Thật lòng là gánh không được A tiếng kêu thảm thiết Vẫn còn tiếp tục Nguyên bản kia 500 quân coi giữ Ngắn ngủi mười mấy giây Chết hơn nửa Còn lại Tất cả đều kinh hồn bạc vía Không có chiến đấu tiếp dũng khí Chạy à, à, à. Ma vương Đây là ma vương ô, ô, ô. Không tới chạy thoát thân đi Mau chóng chạy trốn đi Có lẽ là nội dung cốt truyện cho phép Diệt hoặc có lẽ là vì phối hợp quan vũ Từ trước tới nay lần đầu tiên Hoàng tuyển thấy được sẽ chạy trốn quái vật Tại mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói Còn lại vậy không đến 200 tên quân coi giữ Nhanh chân chạy Chạy vậy kêu là một cách nhanh Nhưng là Quát to một tiếng lại lần nữa vang lên thanh long phi long tại thiên kỹ năng bất ngờ lại vừa là chủ động phóng ra kỹ năng ngồi ở xích thố lập tức quan vũ thanh long ghen nguyệt đao đột nhiên vung lên mấy trăm đạo trăng khuyết bình thường đao mang chợt mục phát ra cuốn bốn phía sầm sầm sầm mỗi một cách đao mang mệnh trung một tên chạy trốn quân coi giữ mỗi một cách đao mang đều là tuôn ra một trăm ngàn điểm thương tổn không nhiều không ít suốt một trăm ngàn đoàng đoàng đoàng làm đao mang tan hết trên đất bày khắp thi thể kia chạy trốn gần hai trăm tên quân coi giữ đều không ngoại lệ tất cả đều chết hết tất cả đều bị dây chết phi hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh rời ạ ta cuối cùng coi như là rõ ràng kia tiểu khất cái tại sao nói không nên đem sau lưng hướng quan vũ rồi lau Đây là trực tiếp phong sát chiến thuật con diều tiết tấu A rời ạ Đây là buộc tiểu gia ta theo quan vũ chết đập A một cái thanh long phi long tại thiên hoàn toàn phong sát hoàng tuyển muốn thi triển chiến thuật kéo dài thời gian ý niệm. Còn lại, chỉ có chết đập. Theo cách này đã sắp thành thần truyền kỳ quan vũ chết đập võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 164 luyện ngục oan hồn lấy mạng nhưng là... Lấy cái gì chết đập 500 quân coi giữ tất cả đều chết sạch rồi Chỉ còn lại một cái khổng tú rồi Ô khổng tú chung nhỏ Vội vàng cho khổng tú thêm trạng thái nhớ tới phía bên mình nhi còn có một cái cấp độ bốt khổng tú Hoàng tuyển theo trong tuyệt cảnh kiếm một tia hy vọng Khổng tú cấp bật 70 cấp độ sử thi sinh vật đông lính quan thủ tướng Level 70 này khổng tú nhưng là level 70 bốt hơn nữa Vẫn là cấp độ sử thi bốt Dựa theo hoàng tuyển lâu dài theo bốt chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm đến xem Này khổng tú thực lực Hẳn là tiếp cận với bản đồ cấp độ bốt tồn tại Level 40 tà hồn tướng quân đều có ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Này khổng tú nhưng là đã đạt tới level 70 rồi Sinh mạng giá trị hạn mức tối đa Tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 ngàn cao như vậy sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Coi như quan vũ lại ngưu. Cũng không cách nào nhất đao miêu sát. huống chi bá bá bá. Mấy đạo kim quang bùng nổ, đem khổng tú, đắm chìm tại giữa kim quang. Thêm thể lực tăng lực lượng thêm bén nhảy thêm trí lực coi như vĩnh biệt chiến đội tăng ít đại sư. chung nhỏ một ngón kia tăng ít kỹ năng uy lực vẫn là ngưu. Đặc biệt là tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng thánh quang ban phúc lực Hắn cấp bậc Đã đạt đến cấp độ truyền kỳ Một cái thánh quang ban phúc lực cộng vào Ước chừng có thể thêm hơn 200 điểm lực lượng thuộc tính Cái khác ba cái thuộc tính tăng ít kỹ năng mặc dù là cấp độ sử thi Nhưng cũng không kém thêm một hơn vẫn là dễ dàng Trong lúc nhất thời Trạng thái tề phi Thủ tướng Khổng Tú Thuộc tính tăng vọt giết ngay tại trạng thái thêm xong sau một khắc. Hai gã nơi bê cơ giữa chiến đấu bộc phát. Thanh long long đằng tứ hải bởi vì trung gian chậm trễ mấy giây. Mọi người. Cũng bao gồm quan vũ cùng khổng tú. Đều lui ra trạng thái chiến đấu. Cũng vì vậy. Này vừa khai chiến. Quan vũ trực tiếp tới một cách lực lượng hệ tiên cơ kỹ năng. Xích thố mã hóa thành tia chớp, Mang theo quan vũ. sông về khổng tú. Nhìn thêm chút nữa khổng tú. Không cách nào so sánh được. Căn bản là không có cách so với. Đối mặt quan vũ ngón này tiên cơ kỹ năng. Khổng tú nhưng chỉ là sơ trường thương bị động ứng chiến. Căn bản là không có phản. Kích nắm chắc kỹ năng. Nói đến một điểm này, Hoàng Tuyền cũng phát hiện một cái vấn đề. Theo lý rằng. Nếu người chơi đạt tới cấp 2 thời điểm có thể nắm giữ cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu Như vậy Nơ B Cơ Cũng phải có cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu mới đúng nhưng là Tại sao trừ cái này quan vũ ở ngoài Nhưng lại cũng không có thấy cái khác nơ B Cơ Phóng ra cấp 2 đặc hiệu đây chẳng lẽ nói Phẩm cấp nguyên nhân suy nghĩ một chút Lại cũng chỉ có này một cách nguyên nhân rồi Trước lúc này, không riêng gì khổng tú, Hoàng Tuyển còn gặp rất nhiều cao cấp sinh vật, đặc biệt là nữ thần bảo hộ phó bản bên trong. Gì đó cấp 2 cấp 3 thậm chí cấp 4 bốt, Hoàng Tuyển đều gặp được, cũng đều từng đánh chết, nhưng từng chưa gặp được giống như quan vũ như vậy. Nắm giữ cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu gia hỏa phẩm cấp một cách phẩm cấp như sánh trời đem bốt phân chia thành hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Không chỉ là cấp 2 đặc hiệu, còn có thuộc tính tăng phúc còn có chiến lực cường hóa cấp độ truyền kỳ quan vũ. Tuyệt đối là treo lên đánh khổng tú bình thường tồn tại. Bạch thanh long yên nguyệt đao bùng nổ thanh mang, mấy cái thanh long tàn phá bay lượn. sầm sầm sầm, Năng lượng thật lớn, dẫn phát mãnh liệt nổ mạnh. Thuộc về trong lúc nổ tung khổng tú kia sinh mệnh giá trị, sụt đột ngột. 378-46 cứ việc có chung nhỏ hỗ trợ thêm trạng thái Cứ việc khổng tú thực lực đã đạt đến level 70 Nhưng là Tại quan vũ này một cái thanh long long đằng tứ hải dưới sự công kích Vẫn là tuôn ra gần bốn chục ngàn điểm thương tổn Ừm ức Hoàng tuyền nuốt nước miếng một cái Hoàn toàn tuyệt tự mình chọi cứng ý niệm Gánh không được tuyệt bức gánh không được Thêm huyết cho khổng tú thêm huyết không cần hoàng tuyền phân phó bên cạnh chuông nhỏ, đã sớm chuẩn bị hùng thỏa. 1.546 một vệt kim quang bùng nổ, màu xanh biếc chữa chỉ con số bắn ra ngoài. Hoàng tuyền cũng không có rơi xuống. Trong tay biến ảo chi giao hoán đổi thành giáo chủ quyền trưởng, một cách hồi phục chú, hướng khổng tú bỏ thêm đi qua. 2549 đồng dạng là cấp độ sử thi phẩm cấp. Hoàng Tuyền này một cách hồi phục chú đánh ra hiệu quả trị liệu so với chung nhỏ cao hơn chừng 1.000 điểm. Lực công kích quá cao hơn 800 điểm công kích lực. Chuyển hóa thành quang thuộc tính. Hiệu quả kia. So với chung nhỏ nhưng là cao rất nhiều. Trí lực cũng không yếu. Đạt level 40 hoàng Tuyền, hắn trí lực so với rót đầy trạng thái chung nhỏ còn muốn cao hơn trên trăm điểm. Cũng vì vậy. Hoàng tuyển này một cách hồi phục chú thêm huyết, so với chung nhỏ cao hơn một mảng lớn. Nhưng là... Này hai đòn chữa chỉ kỹ năng thêm song sau, hoàng tuyển nhưng một mặt trắng bịch. Lau chữa chỉ chưa đủ không phải bình thường chưa đủ. Đó là thật to chưa đủ. Quan vũ một cái thanh long long đằng tứ hải đánh ra tổn thương nhưng là ba chục ngàn bảy. Nhìn thêm chút nữa hai người này khả năng chữa trị chung vào một chỗ mới vừa bốn ngàn. Ngay cả một số lẻ cũng không đủ. Cho mố ra tránh ra quát to một tiếng. Quan vũ trường đao huy vũ. Hướng khổng tú. Lại lần nữa công ra một đòn. Vô chủ công lệnh bài. Đừng mơ tưởng đối mặt kinh khủng như vậy quan vũ. Khổng tú không yếu thế chút nào. Trường thương run lên. Phát động phản kích. Chỉ là. 300 phút nhìn đến kia tổn thương, hoàng tuyển năm người trực tiếp hộp máu. 300 điểm vậy mà mới 300 điểm rất hiển nhiên. Khổng tú kỹ năng phán đình thất bại. Phổ công phán đình cũng thất bại. Một thương này đánh ra tổn thương. Chỉ là cấp bậc phán đình cơ sở tổn thương. Hiệp thứ nhất vì đấu. Khổng tú sinh mệnh giá trị sụt đột ngột 10%. Quan vũ sinh mệnh giá trị được rồi căn bản tự nhìn không ra mất máu dấu hiệu. Mẹ nhà nó. Lão hoàng. Này khổng tú cũng quá thức ăn chứ lão đại. Tiếp tục như vậy không được a Khổng tú rất nhanh sẽ bị ngược chết ta có năng lượng giá trị không đủ. Thêm không được máu nếu không ta đi tới giúp hắn gánh một hồi gánh cái rắm trong này. Loại trừ hoàng tuyển có thể miễn cứng gánh một hồi ở ngoài. Bốn người khác. Người nào gánh người đó chết. Coi như là hoàng tuyển. Muốn gánh này quan vũ. Cũng chỉ có thể dựa vào cá chép bảy màu trung thành hộ chủ tới gánh. Mình là tuyệt đối gánh không được. Sầm sầm sầm. Trong chiến trường. Quan vũ gầm lên liên tục cuồng tước khổng tú. Kia khổng tú. Nhưng cũng không cam lòng yếu thế, Rõ ràng là bị treo lên đánh mệnh. Vẫn như cũ không ngừng vung vẩy trường thương. bỏ mạng đánh giết nhưng là thực lực sai biệt thật sự là quá lớn quan vũ thanh máu từ đầu tới cuối căn bản tựu nhìn không ra hạ xuống nhìn thêm chút nữa khổng tú máu kia cách ngã nhất định chính là núi lở bình thường 80% mươi phần trăm năm phần trăm hai phần trăm cho dù là hoàng tuyền cùng chung nhỏ chơi bạc mạng thêm huyết này khổng tú thanh máu Còn chưa có thể đè nén hạ xuống nguy hiểm bên bờ Nhất đao Quan vũ chỉ cần lại đến thêm nhất đao tàn nhẫn Này khổng tú liền ở ra rắm Nhưng không ngờ Mọi người ở đây tuyệt vọng cho là khổng tú liền đem dạng vô ít chết thời điểm gì biến Này sinh chủ công khổng tú là ngày tận trung á luyện ngục oan hồn lấy mảng quát to một tiếng tại hoàng tuyền đám người ngạc nhiên nhìn soi mói Khổng tú đột nhiên bộc phát Trường thương run lên, bộc phát ra một đảo ánh sáng màu đen, hướng quan vũ, đâm tới, rất là nổ tung một đòn. Hoàng tuyển theo viên quân gián điệp trong tay đoạt lại trường thương, ở nơi này nổ tung năng lượng xuống. Vậy mà liên tiếp đứt từng khúc, chỉ còn lại súng kia đầu, như sao rơi tia trước chui vào quan vũ trong cơ thể. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 165 một phiến thay thảm đây là lấy mạng sống ra đánh đổi thả ra tới kỹ năng liền ngay cả vũ khí đều không chịu nổi này nổ tung một đòn có thể được sao có thể đối với quan vũ tạo thành tổn thương sao sau một khắc. Kinh khủng tổn thương con số theo quan vũ đỉnh đầu chui ra. 300 phút hoàng tuyển đám người đồng loạt hộp máu. Châu chấu đá xe a đáng thương đường lang. Bỏ ra sinh mạng đại giới. Nhưng ngay cả cho xe chậm lại một hồi tư cách cũng không có. Đối với nắm giữ rất dài thanh máu quan vũ tới nói, này 300 điểm thương tổn, căn bản tựu không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ cần kết thúc chiến đấu, quan vũ đem trực tiếp đầy máu. Đây là quy tắc gây nên. Chỉ cần vô pháp đánh chết quan vũ. Cho dù là ba 30 chục phẩy 300.000 điểm thương tổn, đều là vô dụng tổn thương. Vừa lui suốt chiến đấu Quan vũ đem trong nháy mắt đầy máu Căn bản không cần giống như người chơi như vậy Thêm huyết uống thuốc Trực tiếp chính là đầy máu khổng tú xong đời lão đại Nhiệm vụ này khó làm Đáng ghét, Thêm huyết căn bản là thêm không thắng Làm sao bây giờ khổng tú chết Phía dưới chính là chúng ta xác thực Khổng tú vừa chết Mọi người bị diệt cũng là mấy giây trung chuyện Mọi người ở đây một mặt tuyệt vọng thời điểm Nhưng không ngờ Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chú ý Chú ý Khổng tú đối với quan vũ phóng ra rồi cuối cùng áo nghĩa luyện ngục oan hồn lấy mạng áo nghĩa có hiệu lực Quan vũ thuộc về cấm liệu trạng thái Bất kỳ hồi phục thủ đoạn đều không cách nào hồi phục sinh mệnh giá trị bao hàm không phải trạng thái chiến đấu hồi phục hiệu quả Cấm liệu trạng thái kéo dài 1.800 không giây, 1.799 chín giây, chín tám giây. Tin tức vừa ra, hoàng tuyền nhảy. Gì đó cấm liệu không phải trạng thái chiến đấu cũng không thể hồi huyết 1.800 không giây năm giờ có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng một cái cấm liệu trạng thái. Cho hoàng tuyền chiến đấu tiếp dũng khí. Cường đại như thần quan vũ cho hắn áp lực quá lớn. muốn đánh chết quan vũ khó khăn khó khăn so với đồ thần ở nơi này cấm liệu trạng thái xuất hiện trước hoàng tuyền căn bản là không có tìm tới một chút xíu thắng lời hy vọng hiện tại bất đồng rồi 5 giờ cho dù là con kiến gặm con voi ta cũng phải đem này quan vũ cho gặm chết phát ra toàn lực phát ra cho dù là đoàn diệt cũng phải phát ra hy vọng đột nhiên hạ xuống Để cho hoàng tuyển Mừng rỡ vạn phần Tổn thương thấp không liên quan Cho dù là yếu ớt nhất tổn thương Tích lũy đến trình độ nhất định Cũng sẽ đưa tới chất biến bạch Một vệt kim quang nở rộ hoàng tuyển Hướng về phía quan vũ Phóng ra rồi hồi phục chú Thêm huyết không dược giả độc vậy chữa trị cũng có thể đánh ra tổn thương 255 chỉ có 10% chuyển hóa dẫn đầu Đánh ra tổn thương chỉ có 255 điểm, nhưng cũng không tệ. Nếu là đổi thành nổ lôi chú, căn bản là không có tổn thương. Mới 6 cấp nổ lôi chú, liền cấp 3 cũng không có đạt tới. Này quan vũ, rõ ràng đã là cấp 3 thậm chí còn cao hơn cấp 3 tồn tại. Cho dù là cấp bậc phán định, cũng sẽ thất bại. Này không, giết mấy tiếng chợt quát, Mạc Thiếu Quân, Chí Tôn bảo Nam Sơn Đại Vương theo ba phương hướng phát động công kích, chiến đao, chiến phù, phá toái hư không, bổ vào Quan Vũ trên người, không có tổn hại ba người đả kích, không có đánh ra dù là một điểm tổn thương. Đòn công kích bình thường không phá vỡ, kỹ năng phán định thất bại, cấp bậc phán định cũng là thất bại. Đối mặt Quan Vũ, ba người này thủ đoạn công kích trực tiếp bị nghiền ép. chung nhỏ lại bất đồng. Pháp trưởng vung lên, một vệt kim quang bộc phát ra. 773 kia tổn thương so với hoàng tuyền hồi phục chú đánh ra tổn thương đều cao. Cấp độ truyền kỳ thánh quang chấn hồn. Có thể mang 50% chữa trị lượng chuyển hóa thành tổn thương. uy lực này. So với hoàng tuyền cái kia dược giả độc cũng mạnh gấp 5 lần. Đánh ra tổn thương. Tự nhiên cũng so với hoàng tuyền cao không ít. tiếp tục hai người, hai đại chữa trị, hướng về phía quan vũ, phát động cuồng oanh loạn tạc. Bọn họ đang công kích. quan vũ cũng ở đây đà kích. cho mố ra đi chết thanh long yen nguyệt đao ầm ầm chém xuống. nguyên bản đã tàn huyết khổng tú, lại cũng không chịu nổi này bạo lực một đòn. ầm ngửa mặt, khổng tú mới ngã trên mặt đất. cùng lúc đó, hệ thống tin tức một lần nữa bắn ra ngoài. khổng tú đã chết. Đông lính quan thất thủ. Mời tại quan vũ dưới sự công kích kiên trì 10 giây. 10 giây sau. Gấp muốn cùng lưu bị hiệp quan vũ đem buông tha đà kích. Tiếp tục đi. Tới 10 giây nguyên bản ôm hẳn phải chết quyết tâm Hoàng Tuyền cười. Không chết được. 10 giây. Chuyện nhỏ sông trước mặt kia mấy trăm tên quân coi giữ chính là vết xe đổ. Hơn nữa tiểu khất cách cảnh cáo. Hoàng Tuyền biết rõ. Chạy trốn. Chính là tại tìm chết. Cho nên, sông một cái bước đi mạnh mẽ uy vũ sông lên, hoàng tuyền chọi cứng ở quan vũ. Rồi sau đó, bạch hồi phục chú, hướng về phía quan vũ, lại vừa là một cái. Cùng lúc đó, âm thanh long yên nguyệt đao chém vào hoàng tuyền trên người. 678 năm mươi kia tổn thương kinh khủng quả thực là kinh khủng. Hoàng tuyền lực lượng, đã coi như là không tầm thường rồi. Hắn lực phòng ngự. Càng là ở người chơi bên trong thuộc về biến thái tài nghệ. Nhưng là. Đối mặt quan vũ. Nhưng vẫn là bị chém ra gần bảy chục ngàn điểm thương tổn. Cao như vậy tổn thương. Rất hiển nhiên. Hoàng tuyền sinh mệnh giá trị căn bản cũng không đủ để gánh vác. Tốt tại. Còn có trung thành hộ chủ. Cá chép bảy màu đứng dậy. Thay hoàng tuyền chịu đựng rồi một kích này tổn thương. Không chỉ là một kích này. Kéo dài bốn giây vô địch thời khắc đã tới. Mười giây hai lần trung thành hộ chủ. Dễ dàng giải quyết mới hai lần mà thôi. Cá chép bảy màu trung thành hộ chủ nhưng là sáu lần. Hoa ha ha ha cuồng tiếu. Hoàng tuyền điệu đều không điều quan vũ đà kích tiếp tục phóng ra lấy hồi phục chú. Nhưng là không được mẹ nhà nó chung nhỏ. Cẩn thận rơi à. Loạn cửu hận đối mặt vô địch trạng thái hoàng tuyền Quan vũ rất là thông minh buông tha tiếp tục công kích, Quay đầu ngựa lại. Xoay người. Hướng vẫn đối với chính mình phát động đánh lén chung nhỏ phát động công kích. Đã muộn hoàng Tuyền nhắc nhở chậm một bước. Đối mặt kinh khủng như vậy quan vũ ra giòn mỏng huyết chung nhỏ theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn. Này quay người lại, sau đó lưng trực tiếp bại lộ ở quan vũ dưới đao. Sau một khắc. Thanh long phi long tại thiên thanh long yên nguyệt đao như trăng sáng nhô lên cao. Nở rộ ánh sáng. Một đảo sáng chói bán nguyệt đao mang. Bay nhanh mà ra. Hướng chung nhỏ. Bổ tới. Một ngàn không không một trăm ngàn. Lại vừa là chỉnh tề một trăm ngàn điểm thương tổn con số. Phúc thông chung nhỏ liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền bị một đao này chém chết trên mặt đất. Ta thảo. giám xếp ta linh đang tỉ đi chết à a a, ship zip, zip đáng ghét, đáng ghét nhìn đến chung nhỏ kia liều điệu thân thể nằm trên đất, mọi người nổi giận, hướng về phía quan vũ, phát động mãnh công, đáng tiếc, tức giận là không giải quyết được vấn đề, loại trừ hoàng tuyền kia một giây một lần hồi phục chú có thể tạo thành tổn thương ở ngoài, ba người khác đà kích, toàn bộ đều bị quan vũ miễn dịch không riêng gì miễn dịch ầm ầm ầm liên tục tam đao ba bộ thi thể mà thiếu quân chí tôn bảo nam sơn đại vương tất cả đều bị thanh long yen nguyệt đao chém chết mới năm giây theo đếm ngược bắt đầu đến bây giờ mới qua 5 giây mà thôi vĩnh biệt chiến đội cũng chỉ còn lại có hoàng tuyền nếu không phải nắm giữ trung thành hộ chủ kỹ năng cá chép bảy màu bảo vệ Hoàng Tuyền cũng đã sớm xong đời. Âm thanh long Yen nguyệt đao chém vào hoàng Tuyền trên người. 70498 lần đầu tiên trung thành hộ chủ kia 4 giây vô địch đã kết thúc. Cá chép bảy màu lại lần nữa nhảy ra. Thay hoàng Tuyền chịu đựng rồi một kích này. Cũng nhân tiện để cho hoàng Tuyền tiến vào lại một lần nữa kéo dài 4 giây vô địch thời gian. 4, 3, 2, 1, 0. Vô địch. Kết thúc đến ngược kết thúc vèo nhất kỳ tuyệt trần. Quan vũ cưới xích thố mã. Dọc theo đông lính quan chủ đạo sông ra ngoài. Để lại thi thể đầy đất. Còn có đứng ở trong gió xốc xích hoàng tuyền Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 166 vận khí chi vương hệ thống tin tức. Lại lần nữa bắn ra ngoài. Đông lính quan thất thủ. Quan vũ chính dọc theo đại lộ chạy đến Lạc Dương tại Khổng Tú dưới sự chỉ điểm. Các ngươi dọc theo đường mòn sớm đã tới Lạc Dương. Xin mau sớm làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Quan Vũ vào khoảng sau một giờ đến dọc theo đường mòn sớm đến còn rời ạ khổng tú chỉ điểm đây không phải là mở to mắt nói bừa sao. Rõ ràng là truyền tống có được hay không? Này không bà Quang chợt lóe, Hoàng Tuyền đã bị truyền tống tới thành Lạc Dương. Một giờ thời gian chuẩn bị, rất là nóng này. Quy củ cũ. Vội vàng tìm chi nhánh lên một cửa, nếu không phải hoàn thành chi nhánh hoạt động, nếu không phải giúp khổng tú tìm về gia truyền trường thương, kia cuối cùng một cách luyện ngục oan hồn lấy mạng tuyệt đối là làm không thả ra được. Rất rõ ràng, này đại chiêu mang đến cấm hiệu quả trị liệu quả. Đúng là lần này phó bản có thể thành công hay không chỗ mấu chốt. Quá ngũ quan chảm lục tướng này mới tiến hành được ai thứ hai, mới chém một tướng mà thôi. chỉ cần đem phía sau chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ khai phát ra tới tuyệt đối có thể đánh chết này quan vũ tuyệt đối có thể đều động vội vàng tìm chi nhánh nhiệm vụ động quay đầu nhìn lại hoàng tuyền trợn tròn mắt bị truyền tống tới cũng chỉ có mình và mạc thiếu quân ba người khác bởi vì là lén qua đi vào cũng không có được hệ thống thừa nhận không đáng truyền tống chẳng những không đáng truyền tống còn bị đá ra phó bản bản đồ trực tiếp trở lại đế đô đi rồi này không lão đại chúng ta bị đá ra ngoài rồi áp tặc vội vàng định tỏa tiêu chúng ta muốn truyền tống đội trưởng tốc độ tản định tỏa tiêu phúc hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài tại đông lính quan thời điểm vì định tỏa tiêu đã tốn mất một triệu rồi lần này ngược lại tốt rõ ràng lại vừa là một triệu tiến vào hơn nữa Đây là ải thứ hai, phía sau còn có ba cửa ải, còn phải lại đỉnh ba lần. Rời ạ, nguyên bản còn dự định mượn này phó bản kiếm ít tiền đây. Lần này được rồi. Không lỗ vốn cũng là không tệ rồi cũng may mắn phía sau có cái một ngày thu đấu vàng có ra cửa hàng. Nếu không, căn bản là chơi đùa không chuyện này a zip này chi tấm. Một triệu kim tệ ném ra, đem đông lính quan tỏa độ thủ tiêu. Tại thành Lạc Dương đỉnh vị tỏa độ. Rồi sau đó. Hoàng tuyển đem này A-Zip này chi tâm ném vào chiến đấu cùng chung không gian. Truyền tống vẫn quy củ cũ tiên tiến nhất đến. Là nắm giữ cấp độ truyền kỳ vật cưới trí tôn bảo. Tiểu bảo đông thành khu. Lão mạc bắc thành khu. Phía nam giao cho ta ra lệnh một tiếng. Ba người phân chia ba phương hướng. Bắt đầu dò xét bản đồ. Cho tới khu Tây Thành. Liền giao cho đời lát nữa tài năng truyền tống vào tới trung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương Một bên nhi dò xét bản đồ Tìm chi nhánh nhiệm vụ Hoàng tuyển một bên nhi suy nghĩ mới vừa rồi đông lính quan cuộc chiến đấu kia Khổng tú đánh quan vũ 10 lần Tổng tổng kích phát 7 lần kỹ năng Ừ Đánh rước quan vũ 210 điểm sinh mệnh giá trị chung nhỏ phóng ra rồi bốn lần chữa trị kỹ năng đánh giúp quan vũ 392 điểm sinh mệnh giá trị. a hồi phục chú phóng ra rồi 10 lần tổng cộng đánh dùng quan vũ rồi lăm không điểm sinh mệnh giá trị. Tính như vậy đi xuống mà nói. Mới vừa rồi tại đông lính quan. Tổng cộng đánh giúp quan vũ 774 một điểm sinh mệnh giá trị. Mẹ nhà nó như thế ít như vậy mấy chữ này tính toán đi ra. Hoàng Tuyền đáy lòng hơi hồi hộp một chút. 774 một điểm thật sự là quá ít. Tổng tổng mới năm cửa mà thôi. Nếu là mỗi một quan đều cách này điếu dạng, như vậy, năm cửa đi xuống mà nói, liền bốn chục ngàn điểm tổng tổn thương cũng không có. Ít như vậy tổn thương, đừng nói giết chết quan vũ rồi. Có thể nhìn ra thanh máu mất máu cũng là không tệ rồi. Không được, phải nghĩ biện pháp đề cao phát ra nhưng là... Đối mặt quan vũ một cách như vậy tiếp cận thần nam nhân đề cao phát ra biết bao khó khăn vậy. Vĩnh biệt chiến đổi kia ba vị bảo lực lực người, giờ phút này đã trở thành chạy trốn tìm nhiệm vụ phụ trợ. Chân chính có thể đối với quan vũ tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng chỉ có hoàng tuyền cùng chung nhỏ rồi. Nơ B C Lau Mới một ngàn quân coi giữ một đám le rưỡi level 40 tinh anh. Cho quan vũ sách dày cũng không xứng. Cũng quá sát rưởi không biết cửa ải này thủ tướng thực lực như thế nào. Nếu có thể theo khổng tú sống nhau phóng ra cách đại chiêu. Vậy thì cho lực nói đến thủ tướng. Hoàng tuyển nhìn lướt qua nhiệm vụ nhắc nhở. Cảnh tượng, lạc dương thái thú, hàn phúc thủ tướng, mạnh thản quân coi giữ, một ngàn. Theo đông lính quan so ra. Lạc dương bên này nhi nhiều hơn một cái thái thú hàn phúc. Cũng không biết này hàn phúc có hay không sức chiến đấu a Dựa theo tam quốc diễn nghĩa mà nói. Quan vũ quá ngũ quan. Chạm lục tướng. Tại lạc dương chém hai cái. Nói như vậy. Hàn phúc chắc cũng sẽ tham gia chiến đấu được. Trước mở mang chi nhánh nhiệm vụ trong đầu một bên nhi tính toán. Hoàng tuyển một bên nhi theo trên đường gặp phải đám nơ. Bê. cùng trò chuyện với nhau. Khoan hãy nói. Lạc Dương làm một tòa thành lớn, nơi bề cơ quả thực là nhiều. Cũng tỉ như nói ăn mày đi. Tại Đông Lĩnh Quan, cứ như vậy một tên ăn mày nhỏ đến Lạc Dương bên này nhi, trên đường ngồi ăn mày, không có 100 cũng phải 80. Này còn chỉ là ăn mày. Nếu là cộng thêm bình dân hàng ngũ, toàn bộ thành Lạc Dương Nói ít cũng có số lượng vạn nơ. đi, Cơ. Mẹ nhà nó. Đây nếu là từng cách điểm kích. Một giờ căn bản cũng không đủ dùng. a đừng nói hiện tại mới ba người. Coi như chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương hiện tại là có thể truyền tống vào đến. Như cũ nhân thủ không đủ. Không được. Như vậy tản lưới lớn bắt cá hành động là không thể thực hiện được tích. Lão mạc. Người bên kia nhi khoảng cách phủ thành chủ gần. Đi trước phủ thành chủ thăm dò một chút tình báo tiểu bảo. Trên đường chú ý một chút nhi. Tận lực tiết kiệm thời gian. Những thứ kia không quan trọng nơ. đi Cơ. Cũng không cần điểm chỉ có thể như vậy. Hoàng tuyển nhìn lướt qua kia đứng ở cùng nhau ăn mày. Liền buông tha tiến lên trò chuyện dự định. Dựa theo hắn lý giải. Nếu đông lính quan đã có ăn mày liên quan nhiệm vụ. Lạc dương bên này nhi. Lại an bài ăn mày loại nhiệm vụ tỷ lệ cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính rồi Đúng như này sao hoàng tuyền quá khiên thường hệ thống đi tiểu tính Ngay tại hắn như một làn khói vượt qua ăn mày, sông Ra ngoài không bao lâu Ăn mày đóng nhi bên trong Một tên lão khất cách đột nhiên mở mắt Thở dài Nhưng lại nhắm lại một cái rất có thể quyết định nhiệm vụ đi về phía chi nhánh nhiệm vụ cứ như vậy bị hoàng tuyền bỏ lỡ thật ra bỏ qua cũng coi như bình thường nếu không nói cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ khó khăn thuộc về người phần chết chắc nhiệm vụ muốn thông quan cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ khó khăn phó bản thực lực vận khí trí tuệ thiếu một thứ cũng không được thực lực Là cơ sở. Chi nhánh nhiệm vụ là phương pháp. Vận khí thì nổi lên không thể coi thường tác dụng. Mà bây giờ. Ở nơi này nắm giữ hơn ngàn tên nơ. B. Cơ. Trong thành lạc dương. Muốn tại trong vòng 1 giờ tìm tới cũng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Vận khí. Tuyệt đối là không thể thiếu thành phần. Đáng tiếc. Hoàng tuyển vận khí thời gian qua không phải rất tốt. Bốn phút, bảy phút, mười phút, cho đến chung nhỏ truyền tống vào rồi trong thành Lạc Dương, Hoàng Tuyền vẫn không có nhận được một cách chi nhánh nhiệm vụ. Không riêng gì hắn không có nhận đến. Đi phủ thành chủ mạc thiếu quân, ăn một cách bế môn canh, do xét đông thành khu trí tôn bảo, cũng là làm không công. Thời gian đã càng ngày càng ít, ngay tại Hoàng Tuyền nóng nảy tìm thời điểm. một tiếng thanh thúy tiếng hô tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần vang lên. Hả? vẫn là tỷ tỷ vận khí ta tốt, mới vừa vào đến, mới điểm một cách nơ. đi, cưng, liền nhận được nhiệm vụ. hống hống hống, vội vàng quỳ lại nữ vương đi vận khí này hoàng tuyển xứng sờ. mà thiếu quân cười khổ, chí tôn bảo trực tiếp quỳ xuống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 167 cây vạn tuế xa hoa dĩ nhiên. Đối với một ít biến thái tới nói. Dù là vận khí bình thường. Giống nhau ngạo mạn hống hống. Rất nhanh. chung nhỏ liền đem mới vừa nhận được nhiệm vụ cùng chung ở chiến đội nhiệm vụ danh sách bên trong. Chặt vật liệu gỗ. tào quân cung nỏ doanh binh lính bởi vì khuyết thiếu mũi tên. Vô pháp tham dự chặn lại quan vũ chiến đấu. Nghe nói, đông chân núi trên núi cây sắt rất thích hợp làm mũi tên Thừa dịp quan vũ còn chưa có tới Nhanh đi chặt một ít vật liệu gỗ đi Càng nhiều càng tốt Rất nhiệm vụ đơn giản Chính là chặt cây mà thôi Bất quá Trải qua lần trước gà núi sự kiện sau đó Hoàng tuyền đã không dám nữa đối những thứ này chi nhánh nhiệm vụ xem thường Không thể nói được này cây sắt bên trong lại đột nhiên dài ra một cây cây sắt vương đây tiểu bảo ngươi bên kia tìm tòi thế nào a lập tức tìm tòi xong rồi không có phát hiện chi nhánh nhiệm vụ ngươi đi chặt cây nhận được sở dĩ phái chí tôn bảo đi thứ nhất người này tốc độ di động khá nhanh hơn nữa vừa vặn ngay tại thành đông khu khoảng cách cửa đông rất gần có khả năng sớm một chút đến đông chân núi núi. Có tình huống gì, cũng có thể để cho mọi người mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối thứ hai sao. Chí tôn bảo đã 39 cấp, loại trừ hoàng tuyển ở ngoài. Trong này là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất rồi. Phái hắn đi, cũng có thể tận khả năng đối phó đột biến tình trạng. Lập tức, chí tôn bảo cưới địa ngục mộng ềm, hướng hệ thống cho ra tọa độ, bắt đầu công kích, Còn lại mọi người tiếp tục tìm tòi nhiệm vụ. Rất nhanh Bất quá 5 phút thời gian Chí tôn bảo liền đã tới nhiệm vụ tỏa độ giơ lên chiến đao Hướng về phía một viên cây sắt liền phát động đà kích Mẹ nhà nó một tiếng kêu sợ hãi Vang lên Thế nào tiểu bảo không phải là thật gặp phải bốt đi nói chuyện a, Hấp tấp nói mà nói Thật chẳng lẽ là bốt bốt thật đúng là không phải bốt Rời ạ Không trách kêu cây sắt đây Lực phòng ngự thật cao Ta 1023 điểm công kích lực Vậy mà chỉ đánh ra 23 điểm thương tổn khổ bức 2 tử Trực tiếp bị này cây sắt năng lực phòng ngự cho kinh động Này còn chém cọng lông vật liệu gỗ Khoảng cách quan vũ đến cũng liền còn lại không tới 40 phút thời gian Lấy loại tiến độ này Có thể chém ngã một thân cây cũng là không tệ rồi Cho tới càng nhiều càng tốt phát ra thật lòng không đủ à, tiểu bảo, ngươi tiếp tục chém, thử một chút có thể hay không kích động kỹ kí năng đòn công kích bình thường không được, cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng, nhưng là hơn 10 giây sau, không được a, đều chém hơn 10 lần rồi, một lần kỹ năng cũng không có kích động, vật này nhất định là miễn dịch kỹ năng, kỹ năng cũng không được lần này mọi người coi như trợn tròn mắt. Lão mạng lực công kích của ngươi bao nhiêu không tới một ngàn lau cũng không phá được phòng ngự cho tới nam sơn đại vương cùng chung nhỏ lực công kích hỏi liên tục đều không cần hỏi rồi ô chờ một chút nhìn một chút trí tôn bảo phát ra ngoài lực công kích nhìn thêm chút nữa mà thiếu quân phát ra ngoài lực công kích hoàng tuyền phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng mẹ nhà nó Hai người có phải hay không còn không có tìm chung nhỏ thêm trạng thái lại vừa là cực phẩm sử thi trang, lại vừa là bạo lực 250, lại vừa là nghề nghiệp sở trưởng. Hai người này lực công dích. Tuyệt đối không nên thấp như vậy mới đúng. Đúng như dự đoán. Mẹ nhà nó, ta trạng thái tại sao không thấy buồn giàu quên thêm trạng thái chuyện này náo. Đều quên thêm Trạng thái. Cũng chớ xem thường rồi chung nhỏ trạng thái cường lấy đây. Liền cái kia cấp độ truyền kỳ thánh quang ban phúc lực. Thêm một hơn 200 điểm lực lượng rất dễ dàng. Chỉ cần một thêm trạng thái. Dễ dàng nghiền ép cây okay sắt lực phòng ngự. Nhưng cũng không trách mọi người. Tại truyền tống tới Lạc Dương thời điểm. Chung nhỏ. Chí tôn bào. Nam Sơn Đại Vương đều bị đá trở về đế đô rồi. Đều là sử dụng A-Zip này chi tâm bay vào. Chờ bọn hắn từng nhóm lần truyền tống vào tới thời điểm. Mọi người đã sớm đường ai nấy đi dò xét bản đồ đi rồi. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến đây. Làm sao có thể cộng thêm trạng thái? chung nhỏ, ngươi nhanh đi theo tiểu bảo hội họp. Đúng rồi. Tiểu bảo. Đem ngươi vật cưới cho chung nhỏ dùng trước dùng một chút lão mạc. Người bên kia bản đồ dò xếp sau khi xong cũng vội vàng đi qua cùng tiểu bảo hội họp có chiến đội cùng chung không gian chính là phương tiện này không chí tôn bảo trực tiếp đem địa ngục mộng yểm ném vào chiến đội cùng chung không gian rồi sau đó chung nhỏ cưới địa ngục mộng yểm bắt đầu cấp tốc chạy băng băng tuy nói chung nhỏ còn không có học tập thuật cưới ngựa nhưng là không liên quan Chỉ là không cách nào kích động đặc hiệu mà thôi. Tốc độ di động gia tăng vẫn có công hiệu. Bên kia. Đem bản đồ qua loa dò xét xong hoàng tuyển. Cũng hướng chí tôn bảo chỗ ở tọa độ vọt tới. Chỉ để lại Nam Sơn Đại Vương tiếp tục tìm chi nhánh nhiệm vụ. Rất nhanh. Khoảng cách quan vũ đến còn có 30 phút thời điểm bốn người tại cây sắt trong rừng tập kết lên. Thêm trạng thái pháp trưởng vung lên. Chuông nhỏ cho Chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân này hai gã bảo lực lực người khoát lên thánh quang ban phúc lực. Còn thuận tiện bỏ thêm một cách nhanh chóng chú. Dùng để tăng lên tốc độ công kích. Trạng thái kéo dài bao lâu à? Thánh quang ban phúc cố giữ vững tiếp theo lâu một chút. Hơn 40 phút. Nhanh chóng chú bình thường chỉ có thể kéo dài 30 phút. Ngươi hỏi cách này để làm gì chung nhỏ nháy con mắt. Không rõ vì sao nhìn hoàng Tuyền. Nhưng cũng không biết Chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị qua sông rút cầu Trở về thành đi Vội vàng tìm nhiệm vụ đi hoàng tuyển một câu nói Lại đem chung nhỏ cho chi trở về trong thành lạc dương Đáng thương chung nhỏ Lần này nhưng là không còn có vật cưới đãi ngộ Chỉ có thể vô ích bước trở lại Đợi chung nhỏ sau khi đi Ba người này bắt đầu chặt cây nghiệp lớn Nhưng là Ồ ta đi lão hoàng Ngươi đều không phá vỡ Tới xem náo nhiệt gì a mồ hôi Lão đại Ngươi chính là trở về thành đi Nơi này giao cho chúng ta bị khinh bị nhìn Cũng vậy Dù là biến ảnh chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương Hoàng Tuyền lực công kích như cũ chưa đủ một ngàn điểm Căn bản là không phá được cây sắt phòng ngự Thật ra Làm một tên không phải lực người tồn tại Hoàng tuyển kia gần như một ngàn điểm công kích lực. Đã rất cao. So với mạc thiếu quân còn muốn cao hơn một chút nhỏ. Nhưng là. Vô thượng ma thể tồn tại. Để cho hoàng Tuyền căn bản là không có biện pháp hưởng thụ chung nhỏ tăng ít trạng thái. Chỉ có thể lấy từ thân lực công kích đối mặt lực phòng ngự một ngàn điểm cây sắt. Thất bại. Cũng là nhất định. Bất quá. Đối mặt mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo khinh bị. Hoàng Tuyền cười hắt hắt, giống như là giống như không nghe thấy. Tiếp tục điên cuồng tấn công cây sắt. Khoan hãy nói, bởi vì hắn bén nhạy thuộc tính đủ cao. Hơn nữa long đảm lượng ngân thương tốc độ công kích là nhẹ võ tốc độ. Công kích, so với mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, lực công kích chưa đủ. Đả kích mau hơn nữa cũng vô dụng thôi mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hoàng tuyền, Không hiểu hắn tại sao phải làm loại này không công Không công vèo long đảm lượng ngân thương Một lần nữa chọc vào rồi cây sắt bên trên 960 gần ngàn điểm thương tổn con số bật đi ra Mẹ nhà nó Lão đại Này Này Này tình huống gì ồ ta đi Chẳng lẽ là phá giáp vẫn thật là là phá giáp Nhìn gần đây ngàn điểm thương tổn Nhìn mình cột kim bên trong cái kỹ năng đó, hoàng tuyền cười hắt hắc Cây sắt cây sắt cũng giống vậy có thể cho ngươi nở hoa cấp đặc hiệu phá giáp đà kích hiếm hoi đặc hiệu. Đối với mục tiêu phát động cận chiến lúc công kích, có 10% tỷ lệ không chú ý mục tiêu lực phòng ngự vật lý. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 168 tái chiến quan vũ ban đầu lựa chọn cái này đặc hiệu thời điểm. Hoàng tuyền liền có loại trực giác. Này đặc hiệu, đối mặt lực phòng ngự vượt qua quái vật lúc, nhất định có thể có tác dụng lớn. Đúng như dự đoán, đối mặt lực phòng ngự cao đến một ngàn điểm cây sắt, phá giáp đà kích lập tông. Sưu sưu sưu, long đảm lượng ngân thương nhanh như tia chớp cho cây sắt nở hoa. Hai bên, lực công kích siêu cường mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo, cũng là tất cả đều là phát ra. Xen sắt cây là thanh máu thẳng hàng 70% 40% 10% Ẩm để nhất gốc cây Cây sắt ầm ầm ngã xuống đất Trên đất tuôn ra một cây có thể nhặt cây sắt gỗ thô Cây sắt gỗ thô Nhiệm vụ vật phẩm Giao cho vũ khí phường sau có thể chế tác thành mũi tên Mũi tên có thể dùng để chiêu mộ thần xạ thủ Bỏ vào ba lô Nhìn đồng hồ hoàng tuyền vui vẻ không tệ lắm hai phút chém ngã một cây cứ theo tốc độ này mà nói tại quan vũ tới trước không sai biệt lắm có thể chém mười lăm gốc cây thiết một tiếp tục rầm rầm rầm mảnh này cây sắt lâm xem như gặp không may rồi bị này ba gã bảo lực thợ đốn quỷ là một trận cuồng chém a năm gốc cây mười gốc cây mười lăm gốc cây Tại hệ thống đếm ngược 10 giây cuối cùng thời điểm, điên cuồng chặt cây tổ ba người ngừng lại. 15 gốc cây suốt 15 gốc cây cây sắt bị chặt ngã. Phỏng chừng Ban đầu hệ thống an bài nhiệm vụ này thời điểm. Cũng không ngờ rằng sẽ có người chơi có như thế cuồng bạo lực công kích Có thể ở ngắn ngủi nhiệm vụ trong thời gian. Chém ngã 15 gốc cây cây sắt. chun nhỏ, giao nhiệm vụ đã sớm an bài. Trung nhỏ đứng ở nhiệm vụ nơi bê cơ, nơi đó chờ đợi. Đợi cuối cùng một cây cây sắt ngã xuống đất. chung nhỏ đem sở hữu cây sắt gỗ thô theo chiến đội cùng chung không gian lấy ra. Bắt đầu để giao nhiệm vụ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đồng đội hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chặt vật liệu gỗ. Tổng cộng là đốn gỗ cây sắt gỗ thô 15 đơn vị chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Thành Lạc Dương quân coi giữ bộ đội gia tăng thần xạ thủ 1500 tên ta nhìn đến này cúp thưởng. Hoàng Tuyển nhảy. 1500 tên vậy mà trực tiếp thưởng cho 1500 tên thần xạ thủ. Tuy nói còn không biết những thứ này thần xạ thủ thực lực, nhưng là vẻn vẹn là số lượng này cũng đã rất mạnh rồi. Phải biết, Thành Lạc Dương quân coi giữ nguyên bản cũng liền mới 1000 tên mà thôi. Hơn nữa Còn đều là cận chiến loại bây giờ nhiều hơn này 1.500 tên thần xạ thủ. Thủ thành bộ đội thực lực nhưng là tăng vọt rất nhiều. Lão Mạc tiểu bảo các ngươi từ từ trở về chạy đi tiếp theo chính là theo quan vũ chiến đấu. Như vậy chiến đấu, mà thiếu quân cùng chí tôn bảo căn bản là không giúp được gì chạy trở về cũng là vô dụng. Cũng vì vậy, hoàng tuyền điểm kích sử dụng a này chi tâm, một mình quay trở về thành Lạc Dương. tám bảy sáu năm đếm ngược kết thúc quan vũ đến mỗ ra quan vũ đã được tào công cho phép muốn đi viên quân Sử tìm nghĩa huyên lưu bị mong rằng cho đi thủ lệnh mỗ ra đã được tào công cho phép thủ lệnh trương liêu quách gia đám người đều có thể làm chứng cho ta thủ lệnh khe nằm ngươi nha còn có thể hay không nói chút đừng được rồi đóng cửa thả chó đạm quan vũ để nhị chiến Bắt đầu thanh long long đằng bốn Nhảy không đứng lên rồi sưu sưu sưu Thái thú hàn phúc ra lệnh một tiếng Mới vừa chiêu mộ đi ra kia 1.500 tên thần xạ thủ Đã phát động đà kích Thần xạ thủ nha đà kích khoảng cách vượt qua nha công kích kia khoảng cách Trực tiếp nhìn ơi quan vũ làm phép khoảng cách Gì đó long đằng tứ hải Căn bản là nhảy không đứng lên rồi Trực tiếp bị kéo vào trạng thái chiến đấu Năng lượng giá trị trong nháy mắt hạ xuống. Còn nhảy cây rắm sưu sưu sưu. Mũi tên như mưa rơi, ùn ủn, ủn kéo đến. Hoàng Tuyền vui vẻ. Hả! Không nghĩ tới. Tiểu gia ta cũng có quần đấu người khác một ngày cho tới bây giờ đều là người khác quần đấu Hoàng Tuyền. Cái này còn là lần đầu tiên theo đại bộ đội hợp tác quần đấu người khác đâu. Cảm giác này khỏi sách có nhiều sướng rồi. Hoàng Tuyền vung lên pháp trượng. Một cách hồi phục chú hướng về phía quan vũ đánh tới Một bên kia Đã sờ tới chung nhỏ Cũng là không yếu thế chút nào Thánh quang chấn hồn đem chữa trị năng lượng chuyển hóa thành tổn thương lực Tại quan vũ trên đầu đánh ra 773 điểm thương tổn âm tiếp tục âm không chỉ hai người bọn họ tại quanh quan vũ Kia một ngàn năm trăm tên thần xạ thủ cũng ở đây quanh quan vũ kia một ngàn tên cận chiến quân coi giữ cũng xông tới, vây quanh quan vũ chính là một trận đánh tơi bời. Đáng tiếc. Người tuy nhiều, nhưng bây giờ là không có cái gì uy hiếp. Loại trừ hoàng tuyển cùng chung nhỏ kỹ năng có thể đối với quan vũ tạo thành tổn thương bên ngoài. Những thứ kia quân coi giữ đả kích. Căn bản là không phá được quan vũ phòng ngự. Không riêng gì phổ công không được, kỹ năng cũng không được, kỹ năng phán đỉnh thất bại, cấp bậc phán định cũng là thất bại. Cũng vì vậy, tuy nói có 250 không tên quân bản nhưng là... Này 250 không tên quân bản căn bản là không có sức chiến đấu gì. Chỉ có thể làm một khi khiên thịt thôi. Bất quá, khoan hãy nói, 250 không tên cơ số bày ở chỗ này đây. Khi thịt lá chắn vẫn là ra sức. Tiếp tục ấm quan vũ trên người cấm liệu trạng thái. Muốn đánh chết quan vũ. Phát ra dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Cho nên. Nắm giữ cường đại tăng ít kỹ năng chung nhỏ. Cũng sẽ không cho nơ. Bê. Cơ. Thêm trạng thái. Chỉ để ý phát ra. Nhưng là. Chung nhỏ cho hàn phúc thêm trạng thái hoàng tuyển một câu nói. Nhưng đem chung nhỏ phát ra cắt đứt. cho Hàn phúc thêm trạng thái cần phải thêm bởi vì này Hàn phúc vậy mà có thể đối với quan vũ tạo thành tổn thương không phải cấp bậc phán định ra tới tổn thương mà là thật sự từ kỹ năng đánh văng ra ngoài tổn thương 680 không cao mới 680 điểm nhưng là nho nhỏ này 680 điểm lại để cho hoàng tuyền tim đập thình thịch trung nhỏ Cho hàn phúc tăng lực lượng cùng trí lực này thái thú hàn phúc Rõ ràng là một tên trí lực hệ nơ B Cơ Hắn trí lực Vậy mà đã đối với quan vũ tạo thành nhiên ớt Đánh ra hữu hiệu tổn thương Đã như vậy tự nhiên chỉ có thể là tăng lên hàn phúc phát ra năng lực Thánh quang ban phúc lực Cộng thêm tăng lực lượng chính là thêm lực công dích Lực công dích thì có thể chuyển hóa thành thuộc tính tổn thương Biến hình tăng cao kỹ năng phát ra. Cho tới thần linh chú. Kia càng không cần phải nói. Theo trên căn bản tăng lên hàn phúc trí lực. Đối với phát ra ảnh hưởng càng rõ ràng hơn. Là tả hai vệt kim quang chuông nhỏ cho hàn phúc tăng thêm trạng thái. Sau một khắc. âm lại vừa là một cách băng truy theo hàn phúc trong tay pháp trưởng bên trong bay ra. Gào thét. Đánh vào quan vũ trên người. Nhưng là. 680 tổn thương Vẫn là 680 Không có dù là một chút xíu đề cao Ô mẹ nhà nó chung nhỏ Ngươi có phải hay không thêm lầm người nhiều như vậy Quân coi giữ tụ tập nhi chung một chỗ Thêm sai ngược lại cũng bình thường Nhưng là Không có à Ta rõ ràng là cho hàn phúc thêm liền như vậy Ta lại thêm một lần đợi khôi phục năng lượng giá trị chung nhỏ vung lên pháp trưởng Lại cho hàn phúc bỏ thêm một lần trạng thái Nhưng là 680 vẫn là 680 điểm kỹ năng tổn thương Không hề tăng lên Trung nhỏ trợn tròn mắt Hoàng tuyển cũng là nạp buồn bực. Kỳ quái Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hàn phúc trên người nhấp nhoáng kim quang Nhất định là cho hắn tăng thêm Nhưng là Vì sao không có hiệu quả đây lòng hiếu kỳ xuống Hoàng tuyển cũng không để ý quan vũ rồi Xen qua đám người. Đi tới Hàn Phúc bên cạnh. Điểm kích tra xếp hắn trạng thái. Này vừa nhìn, ngây dại. Thánh quang ban phúc lực. Gia tăng lực lượng thuộc tính không điểm. Kéo dài 2.752 giây thần linh chú. Gia tăng trí lực thuộc tính không điểm. Kéo dài 1.860 giây gì đó. Cái tình huống hoàng tuyển ngây ngốc nhìn này hai cái trạng thái. Rất là mộng bức. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 169 trí giả trời đông giá xét không có gì bất lợi tăng ít trạng thái quả nhiên mất hiệu lực kia hai cái sáng long lanh. e Du! Giống như là hai đợt mặt trời. Đông đưa hoàng tuyền không mở mắt nổi. Xảy ra vấn đề gì rồi hả hoàng tuyền một mặt mộng bức. Miễn dịch tăng ít trạng thái không đúng. Nếu thật là giống như vô thượng ma thể như vậy miễn dịch tăng ít trạng thái mà nói. Hẳn là căn bản là thêm không được mới đúng Tình huống bây giờ là rõ ràng đã tăng thêm Nhưng là Trạng thái tăng ít hiệu quả cũng chỉ có không điểm Gì đó cái tình huống không hiểu nổi Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại vấn đề này Hoàng tuyền bị này trạng thái ruột gì tin tức cho chỉnh hồ đồ Thật ra Sớm tại Hoàng tuyền phát hiện trước Cũng đã có rất nhiều người chơi phát hiện cái vấn đề này Hơn nữa Còn từ đó cho ra một cái kết luận, tăng ít kỹ năng, cũng không phải có thể vô hạn tăng ít, cũng có cấp bậc bình cảnh, bậc này cấp bình cảnh, theo kỹ năng cấp bậc, theo kỹ năng phẩm cấp, quan hệ mật thiết. Chỉ bất quá bởi vì chưa đủ chi tiết, người chơi còn không có tính toán ra hắn công thức. Chân chính công thức là, sở hữu gia tăng tăng ít hiệu quả tăng ít kỹ năng. Hắn tối ưu trạng thái hiệu quả sở đối ứng mục tiêu đẳng cấp cao nhất là kỹ năng phẩm cấp hệ số 1 Kỹ năng cấp bậc 210 Cao hơn đẳng cấp này sau đó Mỗi cấp cao nhất Trạng thái hiệu quả liền đem hạ xuống 10% Nói một cách khác đi Cấp độ sử thi tăng ít kỹ năng Hắn phẩm cấp hệ số là 4 vật phàm 1 Lương phẩm 2 Tinh phẩm 3 Sử thi 4 truyện kỷ 5 Cấp 6. Nếu là nên kỹ năng cấp bật là level 7. Như vậy, cao nhất nhưng đối với 52 cấp người chơi sinh ra 100% tăng ít hiệu quả. Đối với 53 cấp người chơi, cũng chỉ có thể đạt tới 90% tăng ít hiệu quả. Nếu là mục tiêu cấp bật đạt tới 62 cấp, trực tiếp liền không có hiệu quả rồi. Bởi vì hoàng tuyền theo mở thu đến bây giờ học tập tăng ít kỹ năng đều là cấp độ sử thi. chung nhỏ cũng là như vậy. Hắn tăng ít kỹ năng cấp bật hạn chế. Cho tới bây giờ. Cho đến gặp phải này cao đến cấp 3 hàn phúc. Này mới thể hiện ra. Giống như người chơi khác học tập tinh phẩm cấp tăng ít kỹ năng. Dù là kỳ kỹ có thể lên tới mãn cấp level 10 rồi. Có thể tăng ít mục tiêu. Cao nhất cũng mới level 50 Cao hơn nữa Hiệu quả liền muốn bắt đầu suy yếu, Cho đến 59 cấp Đem suy yếu đến chỉ còn lại 10% Như mục tiêu cấp bậc đạt tới level 60 Được Tinh phẩm cấp tăng ít kỹ năng trực tiếp liền không có hiệu quả Dĩ nhiên Hiện giai đoạn người chơi Cấp bậc cao nhất cũng chính là hoàng tuyền rồi Cũng chỉ mới vừa level 40 mà thôi Còn không có chạm tới tinh phẩm cấp kỹ năng cực hạn. Cho tới người chơi khác. Càng là không cần nói. Nhưng là... Đừng quên. Level 50 đối ứng nhưng là level 10 kỹ năng cấp bậc. Phát hiện giai đoạn căn bản là không có có thể. Đem tăng ít kỹ năng lên tới level 10 ngưu nhân. Nếu là kỹ năng cấp bậc là level 7 đối ứng cấp bậc chính là 38%. Như kỹ năng cấp bật là 6 đối ứng cấp bật chính là 34. Level năm chính là 30. Nếu là cấp 4. song đời. Cũng chỉ có thể cho không cao ở level 26 thêm một thêm trạng thái. Nếu là mục tiêu cấp bật cao hơn 36. Trực tiếp chính là không hiệu quả rồi. Phát hiện giai đoạn. Đại đa số player level cũng sớm đã lên tới level 30 rồi. Có không ít người chơi. Đã hướng level 40 sung thứ. Cũng chính vì vậy. Rất nhiều trí giả khổ bức phát hiện. Nguyên bản kia một thân không có gì bất lợi tăng ít kỹ năng. Đột nhiên bị suy yếu Cấp bậc càng cao. Suy yếu càng rõ ràng. Vậy kêu là một cái mộng bức. Cho tới những thứ kia học tập lương phẩm tăng ít kỹ năng cùng bức càng không cần phải nói. Thật ra. Căn cứ này tăng ít kỹ năng công thức có thể tính ra. Lương phẩm cấp tăng ít kỹ năng, tối ưu mục tiêu cấp bậc là level 30, cao nhất có thể cho 39 cấp thêm trạng thái. Bất quá, hiệu quả cũng chỉ có 10%. Tinh phẩm cấp tăng ít kỹ năng, tối ưu mục tiêu cấp bậc là level 50, cao nhất có thể cho 59 cấp thêm trạng thái. Cấp độ sử thi chính là level 70-79, cấp độ truyền kỳ chính là level 90-99. Cho tới vật phàm Được rồi Căn bản là không có vật phàm tăng ít kỹ năng Cho dù có Bất kể lên tới bao nhiêu cấp Cũng chỉ có thể cho level 10 trong vòng tân thủ thêm thêm trạng thái Như thế đến xem Chờ bài le level lên tới level 100 mãn cấp sau đó Một cái nghiêm túc vấn đề tự xuất hiện rồi Không cao ở cấp độ truyền kỳ sở hữu tăng ít kỹ năng Bao gồm cấp độ truyền kỳ Hết thảy ngừng muốn cho mãn cấp người chơi thêm trạng thái. Không phải thần cấp tăng ít kỹ năng không thể thần cấp đó cũng không phải là cải trắng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể học được bất quá. Mãn cấp vẫn là xa xôi. Cho nên, trí giả trời đông giá rét Còn chưa tới đến. Nay khói lửa chiến tranh thế giới. Vẫn như cũ còn là trí giả là vương giống như hiện tại. Những thứ kia phát hiện tinh phẩm cấp tăng ít kỹ năng bị suy yếu trí giả. Chỉ cần chạy đến khu an toàn. Tùy tiện quét lên mấy giờ. Đem tăng ít kỹ năng cấp bật tăng lên một hồi. Không cần nhiều. Chỉ cần tăng lên tới level 7. Liền không hề có một chút vấn đề rồi thậm chí nói. Có chút có tiền. Học được cấp độ xử thi tăng ít kỹ năng người chơi. Chỉ cần đem kỹ năng luyện đến level 5. liền hoàn toàn không có áp lực Cũng chính bởi vì này một điểm Cho tới nay cho mạc thiếu quân Chí tôn bảo đám người quét trạng thái chung nhỏ Căn bản là không có chạm tới tăng ít kỹ năng bình cảnh Cũng không có phát hiện vấn đề này Cũng chính bởi vì này một điểm Giờ phút này Đối mặt đẳng cấp này đã đạt tới level 70 cấp 3 cao thủ hàn phúc Chung nhỏ kia một thân tăng ít kỹ năng Bất kể là cấp độ sử thi thần linh chúa Hay hoặc là cấp độ truyền kỳ thánh quang ban phúc lực Tất cả đều không có hiệu quả Trạng thái thêm không hơn Hàn phúc kỹ năng phát ra Cũng chỉ có thể duy trì tại 680 trên dưới Theo kỹ năng bất đồng Đánh ra tổn thương Cũng lúc đó có ba đồng Mọi người nhưng căn bản là không có cách trái phải Được rồi Trung nhỏ Đừng cho hắn thêm trạng thái, tiếp tục phát ra đi xem xong Hàn Phúc kia hai cái trạng thái rượt gì tin tức. Tuy nói Hoàng Tuyền còn không có tìm được trong đó vấn đề chỗ ở, nhưng là có một chút nhưng là nhưng là xác nhận, đó chính là Hàn Phúc là thêm không được trạng thái. Cho nên, trực tiếp phát ra đi rầm rầm rầm. Nguyên bản phải là chỉ bệnh cứu người chữa trị kỹ năng. Giờ phút này nhưng trở thành phát ra kỹ năng. Hướng về phía quan vũ. Đó là cuồng oanh loạn tạc. Từng điểm từng điểm suy yếu quan vũ thanh máu. Nhưng là. Mẹ nhà nó. Người này rốt cuộc bao nhiêu huyết á. Như thế mới thấp xuống một chút như vậy nhi nhìn quan vũ thanh máu. Hoàng tuyển quả thực là bị kinh động. Tại đông lính quan. Hai người thêm khổng tú tổng cộng đánh rớt quan vũ 774 một điểm sinh mệnh giá trị. Giờ phút này. Hai người hợp lực. Hơn nữa hàn phúc ở một bên không ngừng làm phép. Đánh ra tổn thương. Tuyệt đối vượt qua 300 không điểm. Nói cách khác. Giờ phút này quan vũ hẳn đã tổn thất ít nhất 10.000 điểm sinh mệnh giá trị rồi. Nhưng là. Nhìn một chút máu kia cái. Đừng nói một phần mười. liền một phần hai mươi, ba mươi phần trăm cũng chưa tới, hạ xuống trình độ, mắt thường cơ hồ đều không phân biệt được. ta, người này lượng máu sẽ không đạt đột phá triệu, chứ nghĩ đến khả năng này, hoàng tuyển hơi gém không điên mất. cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ khó khăn, mười phần chết chắc, tựu là như này biến thái. này quan vũ, không chỉ huyết nhiều, hơn nữa còn chịu đựng thảo rất. Cũng chính là hoàng tuyền theo chung nhỏ nắm giữ chữa chỉ hệ phát ra kỹ năng. Nếu là thay cách khác người chơi. Trực tiếp chính là trợn mắt. Có thể sức lực phát ra đi may mắn mới vừa rồi đốn quỷ nhiệm vụ làm không tệ. Bằng không. Huyền Khoan hãy nói. Kia 1.500 tên thần xạ thủ tuy nói vô pháp đối với quan vũ tạo thành tổn thương. Nhưng là. Có lẽ là hệ thống thiết lập nguyên nhân. Bởi vì có những thứ này thần xạ thủ cùng quân coi giữ tồn tại Dù là hoàng tuyển chung nhỏ một mực ở đánh lén quan vũ Nhưng căn bản là không có đưa tới quan vũ cựu hận độ Giờ phút này quan vũ Trong mắt cũng chỉ có những thứ này nơ B Cơ Quân coi giữ Vung vẩy thanh long yên nguyệt đao Cuồng thu người đầu Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 170 cuối cùng chiến dịch 10 liền giết trăm liền giết mấy trăm liền giết. Không hổ là tiếp cận với thần nam nhân. Kia kỹ năng kích động tần số, cơ hồ đến gần 100%. Hơn nữa kinh khủng kia lực công kích, cơ hồ mỗi một lần đả kích cũng có thể tạo thành phạm vi nhỏ mưu sát hiệu quả. Ít thì ba năm người, nhiều thì mười mấy người. nguyên bản kia một ngàn cận chiến quân coi giữ, liền này một phút thời gian, tổn thất gần một nửa nhi rồi. bất quá, quan vũ cũng không tốt hơn. Chun nhỏ tại phát ra hàn phúc tại phát ra hoàng tuyền cũng ở đây phát ra ba người. mỗi một lần kỹ năng cũng có thể đối với quan vũ tạo thành tổn thương. kia tổn thương, mặc dù không cao, nhưng là tích lũy chung một chỗ. Cũng đủ quan vũ uống một bầu Gì đó thủ tướng mạnh thản được rồi Người này theo quan vũ là cùng thuộc tính Bị khắc chế vậy kêu là một cái thảm a Lực công kích trực tiếp bị xem nhẹ rồi Tình cờ kích động như vậy một lần kỹ năng Còn chỉ có thể đánh ra cấp bậc phán đỉnh cơ sở tổn thương Cũng liền 400 điểm mà thôi Nhưng là Tổn thương tuy nói không cao Nhưng cũng không thể xem nhẹ Này không Này một phút đi xuống Mạnh thản đánh ra ít nhất 20 lần kỹ năng Tính ra mà nói Cũng phải 800 không điểm thương tổn rồi Cho tới ba người khác Vậy coi như hơn nhiều Một phút thời gian Trung nhỏ ước chừng phóng ra rồi 22 lần kỹ năng Đối với quan vũ tạo thành 10.000 bảy tổn thương Nhìn thêm chút nữa hàn phúc Cấp 3A dựa theo đã có tài liệu đến xem cấp 3 trí giả, đứng bất động mà nói, cách mỗi 4 lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng giá trị, châu như vậy hồi phục tốc độ, kia kỹ năng phóng ra lên, quả thực hãy cùng súng máy giống như thình thịt đột, một phút thời gian, cuồng tước quan vũ hai chục ngàn huyết hoàng tuyền cũng không yếu, mặc dù hồi phục chú tổn thương chỉ có 255 điểm, Nhưng là, phóng ra tần số thật sự là quá biến thái rồi. Nếu như nói hàn phúc là cổ vũ súng máy mà nói, hoàng tuyền tuyệt đối chính là hỏa thần pháo. Cấp 2 rồi. Thể giả nghề nghiệp. Dù là không bị đả kích. Cách mỗi năm giây cũng có thể hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Chí giả nghề nghiệp. Tại chỗ bất động. Cách mỗi năm lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng giá trị. Đây chính là cách mỗi 5 giây 3 điểm. Hơn nữa máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vì mang theo tức giận trạng thái. Cách mỗi 3 giây có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Đắt như thế. Hoàng Tuyền bây giờ có thể lượng giá trị hồi phục tốc độ đã vượt qua rồi mỗi giây một điểm. Phóng ra lên kỹ năng đến. Căn bản là không có năng lượng giá trị chưa đủ lo âu. Tùy tiện thả. Này không. 60 giây thời gian. trừ đi kiểm tra hàn phúc trạng thái lãng phí mấy giây còn lại thời gian hoàng tuyền là một khắc không ngừng phóng ra lấy hồi phục chú ước chừng ước mất quan vũ mười ngàn bốn sinh mệnh giá trị phen này tính được liền này một phút thời gian quan vũ đã rớt sáu chục ngàn máu cộng thêm ở nơi này lúc trước xuống kia mười ngàn huyết đã bảy chục ngàn điểm kết quả là không thể đè nén quan vũ thanh máu xuất hiện chỗ trống chỉ là mẹ nhà nó vẫn chưa tới 10% phần trăm quả nhiên người này sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa quả nhiên vượt qua triệu điểm tiếp tục chỉ có thể tiếp tục đánh nữa tốt tại trận chiến này quân coi giữ tương đối nhiều trước không sách những thứ kia thần xạ thủ chỉ là những thứ này cận chiến quân coi giữ lại gánh quan vũ một phút không thành vấn đề Phát ra toàn lực phát ra đáng thương quan vũ Lần này là thật hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt rồi. Bị vây là nước chảy không lọt Chỉ có thể không ngừng vung vẩy thanh long len nguyệt đao. Không ngừng đánh chết chung quanh quân coi giữ binh lính. Một trăm người chạm lại trăm người chạm xong trăm người chạm. Trên đất tràn đầy tất cả đều là thi thể có thể nói núi thây biển xương Một phút qua. Một ngàn cận chiến quân coi giữ đều bị diệt. cảnh tượng này nếu là bị người chơi khác nhìn đến có thể trực tiếp dọa đái ra đây cũng không phải là một phẩy nhìn con dã quái đây chính là một ngàn tên cấp 2 cấp tinh anh quân coi giữ vậy mà mới ngắn ngủi 2 phút thời gian liền bị quan vũ giết chết rồi liền này phát ra năng lực nếu là tự xưng khói lửa chiến tranh thứ ba liền không ai dám nói mình là thứ hai. số 1 a để nhất dĩ nhiên là hoàng tuyền rồi một cách nổ tung gió lúc thêm đổ máu huyết chiến cát vàng bản đồ một phút đánh chết mười ngàn tên cấp hai tinh anh binh lính ùm cư số một được rồi trở lại chuyện chính đừng xem này quan vũ sắc bén dối tinh dối mụ nhưng là đánh chết một ngàn này quân coi giữ đại giới cũng là to lớn hai phút thời gian bị hoàng tuyền chung nhỏ hàn phúc cộng thêm mạnh thản tước mất một huyết máu kia cái không thể đè nén xuất hiện một đoạn thiếu hụt nhìn tỷ lệ tuyệt đối vượt qua mười phần trăm một triệu chắc là một triệu còn có 1.500 tên thần xạ thủ cố lên thấy được thắng lời hy vọng hoàng tuyển trong mắt bùng nổ tinh quang chung nhỏ càng là hưng phấn vung vầy pháp trưởng không ngừng hướng về phía quan vũ phóng ra kỹ năng Đừng hiểu lầm. Liều chết xung phong ra ngoài không phải hoàng tuyền cùng chung nhỏ. Hai người này vẫn như cũ còn là núp trong bóng tối bắn lén. Liều chết xung phong ra ngoài là quan vũ. Cận chiến quân coi giữ đã chết hết hết còn lại đều là có tầm xa năng lực thần xạ thủ rồi. Toàn bộ thành lạc dương đại quảng trường lên. Này 1.500 tên thần xạ thủ. Vây quanh lão đại một vòng. Đem quan vũ. Vây ở vị trí trung ương nhất Cho nên sông lên đi Cũng may mắn những thứ này thần xả thủ không có chạy trốn Liền đứng tại chỗ bắn tên Nếu là còn mang chạy trốn Quan vũ phỏng chừng sẽ bị giận điên lên Sông giết nhất đao một cái Nhất đao mấy cái Quan vũ cưới xích thố mã Tại người này trong đám Tùy ý phát tiết đà kích Ngay tại phía sau hắn Hoàng Tuyền chun nhỏ theo sát hướng về phía Quan Vũ tiếp tục phát ra. Hàn Phúc cũng là như vậy, Mạnh Thản người này tự cho là khối nhất đầu, nhất định phải theo Quan Vũ chơi cận chiến, kết quả là hai ba lần bị trẻ thành đống cản bã, đã nhập thổ vi an rồi. Lại nói, nhìn nằm trên đất Mạnh Thản đống cản bã, Hoàng Tuyền vung lên pháp trượng, phóng ra rồi một cái thánh quang cứu rỗi. Gì đó năng lượng giá trị đã sớm đầy. Đã sớm đạt tới 10 điểm rồi. Căn bản cũng không cần lo lắng năng lượng giá trị chưa đủ. Một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, sắp nhập vào mạnh thản trong cơ thể. Nhưng là... Chỗ mục tiêu ở trạng thái đặc thụ Vô pháp bị bất kỳ sống lại loại kỹ năng sống lại một cái hệ thống tin tức. Bỏ đi hoàng tuyển muốn chơi sống lại lưu ý tưởng. Được. Sống lại không được cứ tiếp tục phát ra được rồi Cũng không đi hoàn mạnh thản thi thể Hoàng tuyền đi theo quan vũ phía sau tiếp tục phát ra Đánh đánh Hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống Ta đi Quan vũ tốc độ di động thật là nhanh Ai nhất định là xích thố mã nguyên nhân Nhất định là chẳng lẽ Này xích thố mã là thần cấp vật cưới không được Nhất định phải tuôn ra đến Nhất định phải tuôn ra tới nhìn quan vũ dưới quần xích thố mã Hoàng tuyền rất muốn xông tới Đem quan vũ thu hạ đến Sau đó chính mình ngồi lên Tạm thời là không thể nào Quan vũ thanh máu còn dài mà Trên quảng trường tiếng kêu thảm thiết không ngừng Kia một ngàn năm trăm tên thần xạ thủ Số lượng tuy nhiều Nhưng đều là gặp gió chết Căn bản là không căng được thời gian quá dài Một phút, hai phút, ba phút, sau năm phút, theo một tên sau cùng thần xả thủ ngã xuống đất, thành lạc dương trên quảng trường. Trong nháy mắt trống không rất nhiều, cũng chỉ còn lại có hoàng tuyền, trung nhỏ, hàn phúc, cộng thêm quan vũ. Ô đó là xa xa, tu bao bố ta đây lão tôn đến vậy ta còn có ta được rồi. Đi qua lặn lội đường xa mà thiếu quân cùng chí tôn bảo. Cuối cùng từ đông chân núi núi chạy về. Ở trong góc né hồi lâu Nam Sơn Đại Vương. Cũng bật quy rồi đi ra. Thành Lạc Dương cuối cùng chiến dịch tức thì khai hỏa. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương 171 hồi phục sông cuồng bảo quan vũ. Một người một ngựa. Sông ra ngoài. Kia thanh long yên nguyệt đao cuồng bảo không gì sánh được. Âm một cái trẻ dọc trực tiếp phách rồi hàn phúc đến gần một phần năm sinh mệnh giá trị Ta thảo Muốn xong ta Này hàn phúc cũng quá yếu đi chứ không có biện pháp a Người này là trí lực hệ Quá da giòn rồi Huyết cũng ít đáng thương Phát ra, vội vàng phát ra Thời gian không nhiều lắm Thời gian xác thực không nhiều lắm Dầm rầm dầm Ngắn ngủi 6 giây Hàn Phúc liền bị quan vũ chém chết tại chỗ. Rồi sau đó. Quen thuộc một màn lần nữa hạ xuống. Hàn Phúc đã chết. Lạc Dương thất thủ. Mời tại quan vũ dưới sự công kích kiên trì 10 giây. 10 giây sau. Gấp muốn cùng lưu bị hiệp quan vũ đem buông tha đà kích. Tiếp tục đi tới 10 giây. Lại vừa là 10 giây. Xong từ đầu đến giờ. Một mực núp ở phía sau đánh lén hoàng tuyển. Cuối cùng hùng mà bắt đầu. Một cái phi nước đại. Vọt tới quan vũ đối diện. Chỉ có thể hắn tới khiêng. Còn lại những người này. Có một cái tính một cái. Đều là nhất đao chết. Nhưng là. Thảo đản sự tình. Một lần nữa xảy ra. Nhất đao đem hoàng tuyển chém thành vô địch trạng thái sau. Quan vũ xoay người. Hướng về phía cửu hận độ cao nhất. chung nhỏ phát động đà kích. Rồi sau đó. Mạc Thiếu Quân, Chí Tôn bào, Nam Sơn Đại Vương, dây đó là sạch sẽ gọn gàng này vô địch trạng thái, rất hiển nhiên lại lãng phí, khí hoàng tuyền là dậm chân. Đánh ta nha, ngươi nha ngược lại đánh ta nha, tới ầm nhất đao chém xuống, lại lần nữa vô địch. Mẹ nhà nó, không được nhớ tới một chuyện đến, hoàng tuyền trong lòng chợt cảm thấy không ổn. này trung thành hộ chủ mặc dù ngạo mạn nhưng là mỗi ngày cũng chỉ có thể kích động 6 lần tại đông lính quan đã kích động hai lần rồi giờ phút này lại kích phát hai lần bởi như vậy coi như còn lại hai lần rồi nhưng là phía sau còn có ba cửa ai đây hai lần căn bản cũng không đủ dùng a muốn xong nhìn lướt qua quan vũ thanh máu hoàng tuyển đột nhiên tràn đầy hy vọng 40 vạn này thành lạc dương đánh một trận Quan vũ ít nhất mất máu 40 vạn nói như vậy Người này hẳn là chỉ còn lại hơn 60 vạn máu nếu có thể lại sao chép một hồi thành lạc dương như vậy chiến dịch Căn bản không dùng được năm cửa Có lẽ chỉ cần bốn quan là có thể kết thúc chiến đấu chỉ có thể nói Ý tưởng rất không tồi Chân chính như thế nào chỉ có thể đánh nhìn 10 giây vượt qua đi rồi quan vũ nhất kỵ tuyệt trần lao ra thành lạc dương hướng cửa ai kế tiếp xuất phát hệ thống tin tức bắn ra ngoài thành lạc dương thất thủ quan vũ chính dọc theo đại lộ chạy đến tỷ nước quan ra roi thúc ngựa các ngươi dọc theo đường mòn sớm đã tới tỷ nước quan xin mau sớm làm tốt phòng thủ chuẩn bị quan vũ vào khoảng sau một giờ đến bạch quang chợt lóe. hoàng tuyển bị truyền tống Đợi thì giác khôi phục đã đứng ở tỉ nước quan trên đường phố bên phải nhi là bị phi thi Mạc Thiếu Quân. Sống lại thánh quang cứu rối phát động, Mạc Thiếu Quân đứng lên. Sửa đổi tọa độ một triệu kim tệ vẫy đi ra. A-Zip này chi tâm một lần nữa chỉnh sửa rồi tỷ nước quan tọa độ. truyền tống ồ A-Zip -a này chi tâm vẫn còn làm lạnh giai đoạn. Còn phải 8 phút mới có thể sử dụng. Tiểu bảo các ngươi trước chờ ở bên ngoài một chút đi. Lão mạc đi, chúng ta dò xét bản đồ đi. Nói đi là đi. Hai người mỗi người một ngả bắt đầu ở tỉ nước quan nội lắc lư. Nhưng là... Mẹ nhà nó... Như thế người ít như vậy lão hoàng. Cửa ải này không ổn a cảnh tượng. Tỷ nước quan thủ tướng. Biện hỷ quân coi giữ. Hai trăm mới hai trăm quân coi giữ. Theo Thành Lạc Dương so ra, sai nhưng là xa. Ít như vậy xấu người đừng nói chống nổi mấy phút, có thể chống nổi mấy chục giây cũng là không tệ rồi. Thời gian ngắn. Phát ra tự nhiên cũng liền theo không kịp. Còn muốn theo Thành Lạc Dương như vậy đánh ra 40 vạn tổn thương. Căn bản không khả năng chi nhánh nhiệm vụ. Vội vàng khai thác chi nhánh nhiệm vụ này tỉ nước quan kích thước. Đáng thương em bé. Eo kia đông lính quan cũng không kém nhiều lắm. Bản đồ tiểu nơi bê cơ tự nhiên cũng liền thiếu. Rất nhanh. Hai người liền đem bản đồ dò xét khắp cả. Lão mạc. Người bên kia nhi tìm tới nhiệm vụ không có không có. Người đây xong đời bản đồ đều dò xét xong rồi. Sở hữu nơi. Bê. Cơ. Cũng đều trò chuyện qua. Căn bản là không có nhận được chi nhánh nhiệm vụ. lần này coi như mộng bức rồi không có chi nhánh nhiệm vụ cửa ải này có thể tự không có cách nào đánh ồ đây là nhìn lướt qua góc trên bên phải bản đồ hoàng tuyền cười đi đi bên ngoài thành nếu tỷ nước quan nội không tìm được nhiệm vụ vậy thì đi bên ngoài thành tìm a dip này chi tâm đã làm lạnh rồi chí tôn bảo cũng truyền tống đi vào lập tức ba người theo tỷ nước quan nội lao ra Hướng bên ngoài thành núi hoang vọt tới. Rồi sau đó. Ba người phân chia ba phương hướng. Bắt đầu tuần sơn. Lại nói như thế cảm giác quên lãng chuyện gì giống nhau. Sẽ là gì chứ luôn cảm giác có chuyện gì yêu cầu làm. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác liền không nhớ nổi. Giống một cây sạc sỡ đại hổ. Đột nhiên theo trong bụi cỏ bật đi ra. Một cây hổ phát. Hướng hoàng tuyền nhào tới. rát băng cấn lấy răng con cọp này nhất định là mù mắt liền hoàng tuyền này lực phòng ngự đây chính là tấm thép cấp liền nho nhỏ này lão hổ thuần túy là tại tự tự tìm phiền phức đi chết sưu sưu sưu mấy dưới súng đi mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng sạc sỡ đại hổ nằm ở chỗ này không động đậy rồi hạ còn bảo đồ đây mấy món trang bị tán loạn trên mặt đất Chỉ là một cái thoáng. Liền bị cá chép bảy màu cho dây. Tiếp tục thấy núi mở đường, gặp hổ liền dây. Hoàng tuyền ở nơi này trong núi hoang chia rẽ lôi kéo. Nhưng là... Lão Hoàng! Ngươi vậy có không có thuốc? Cho ta chút. Ta đều ăn xong rồi lão đại. Cho ta cũng tới chút. Ta cũng không thuốc xảy ra chuyện. mà thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng đều là lực người, không có hồi huyết năng lực. cái này ngay cả lần đại chiến đi xuống Vốn là không có chuẩn bị bao nhiêu dược Giờ phút này lại vừa là tại núi hoang tìm đường Gặp phải giã quái là trùm ra bất tận Thuốc kia phẩm Trực tiếp hao hết sạch Chỉ là Theo Hoàng Tuyền xin thuốc thuần túy là nhịp ngợm Người này ba lô Cơ hồ cũng chưa có gắn qua khôi phục loại thuốc men Có lời Cũng chính là mấy cái tiểu tử mình Cái khác chưa bao giờ giả bộ. Cho nên không thuốc. Bất quá. Trung nhỏ. Nam Sơn. Hai người đi tiểu bảo cửa hàng mua sắm một ít thuốc men vừa vặn. Hai người này vẫn còn trong thành chờ đợi truyền tống đây. Hoàng tuyển liền đem mua thuốc nhiệm vụ ném cho bọn hắn hai cái. Lại nói. Không có thêm huyết ký có thể chính là khổ bức cũng còn khá tiểu ra ta có hồi phục chú ô hồi phục chú mẹ nhà nó. Ta nghĩ tới rồi cuối. Cùng nhớ tới chính mình quên lãng chuyện gì. Mở ra cột kinh kiểm tra hồi phục chú. Hồi phục chú. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 6 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 1527 điểm độ thành thảo. 1527 chỉ kém 1527 điểm độ thành thạo. Này hồi xuân chú là có thể thăng cấp. Cũng là đủ tâm tắc rồi. Theo 6 cấp thăng level 7, ước chừng yêu cầu 729.00 điểm độ thành thạo Theo 729.00 xúc giảm đến 1527. Trong này gian khổ. Đó là một thanh chua cay lệ A. Gì đó trưởng thành bình thường là. Tuy nói này hồi xuân chú trưởng thành bình thường tăng lên một cấp trinh lệch không quá rõ ràng. Nhưng là. Đừng quên. Hiện tại nhưng là 6 cấp. Lại tăng cấp một, Vậy coi như là level 7. Chính là cấp 3. Một cái ngạo mạn cấp 3 đặc hiệu tuyệt đối có thể để cho một cái kỹ năng phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Thăng cấp. Phải mau thăng cấp hồi phục chú hai bảy điểm độ thành thảo. Mỗi giây làm phép một lần. Cũng liền 25 phút mà thôi. a khoảng cách quan vũ đến còn có gần 40 phút tới kịp lập tức. Hoàng Tuyền vung lên pháp trưởng một cách hồi phục chú thêm ở trên người mình. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 33 chương hai ba cấp hồi phục mục tiêu sinh mệnh giá trị không hao tổn. Lần này hồi phục chú vô pháp tăng lên kỹ năng độ thành thạo. Bạch bỏ thêm. Căn bản là không có hiệu quả. Lão hổ đây, lão hổ đây hoàng Tuyền bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm lão hổ. Lão hổ rất nhiều, rất nhanh liền tìm được. Nhưng là Mẹ nhà nó Này công dích lực cũng quá tồi tệ đi phòng ngự quá cao Con cọp này cắn tới cắn lui Dĩ nhiên không cắn nổi hoàng tuyền Rời à chuyện này náo Hai ba lần đem con cọp này đâm chết Rồi sau đó Hoàng tuyền đem trên người trang bị tất cả đều cởi ra bắt đầu chạy chuồng Lão hổ lại tới một con hổ Lão hổ tới Nga ô một cái 245 cuối cùng là phá vỡ rồi, còn đánh ra 245 điểm cao tổn thương. Thêm huyết bạch một cách hồi phục chú, dễ dàng nghiền ép con cọp này lực công kích. Mở quét bá bá bá. Đứng tại chỗ bất động, hoàng tuyền bắt đầu cuồng quét hồi phục chú kỹ năng độ thành thạo, Nhưng là... Quét lấy quét lấy. Âm phản kích đà loa kích phát. Không chỉ kích phát phản kích đà loa, còn kích phát đổ máu. nga ô hét thảm một tiếng, giúp Hoàng Tuyền quét kỹ năng độ thành thảo lão hổ trắng liệt vi sinh. Mồ hôi lau một vệt mồ hôi lạnh, Hoàng Tuyền tiếp tục tìm lão hổ. Cứ như vậy, từng con lão hổ bị phản chết. Một chút xíu độ thành thảo tăng lên. Một trăm điểm. Hai trăm điểm. Mấy trăm điểm. Mà thiếu quân đám người vẫn còn đầy khắp núi đồi tìm chi nhánh nhiệm vụ. Khoảng cách quan vũ đến đếm ngược từng giây từng phút giảm bớt. Ở nơi này đếm ngược còn dư lại không tới 10 phút thời điểm. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển. Thông qua thời gian dài chiến đấu tích lũy. Ngày cấp độ sử thi kỹ năng hồi phục chú thành công thăng tới level 7. Đạt tới cấp 3. Mở ra cấp 3 đặc hiệu bên trong. Mở ra thành công. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển. Ngày tổng thu được bốn cái có thể chọn đặc hiệu. Mười trong vòng một phút làm ra lựa chọn. Quá hạn hệ thống đem giúp ngài tùy cơ lựa chọn. Cấp độ xử thi chỉ có ba cách đặc hiệu. Hơn nữa, này ba cách đặc hiệu còn chưa nhất định sẽ có hiếm hoi đặc hiệu toàn dựa vào vận khí. Này không. Lần này, hoàng tuyền vận khí cũng rất bình thường xuất hiện này bốn cách đặc hiệu tất cả đều là bình thường đặc hiệu. Buồn sầu đều đã cấp ba, xuống cấp tổn thất thật sự là quá lớn. Theo cấp hai bất đồng. Cấp 3 thăng cấp 4. Yêu cầu kỹ năng độ thành thảo chỉ có 270 không điểm. Phi thường thiếu cũng vì vậy. Xuống cấp trọng tu ác lực không lớn. Này cấp 3 có thể lại bất đồng. 6 cấp thăng vô 7. Ước chừng yêu cầu chín không không điểm kỹ năng độ thành thảo. Lớn như vậy nhất bút độ thành thảo. Một khi tổn thất. Chưa được mấy ngày thời gian căn bản là luyện không trở lại. Được rồi trước chọn một chấp nhận lấy dùng đi. Chỉ có thể như vậy. Coi như là muốn xuống cấp trọng tu. Vậy cũng phải chờ ra phó bản sau đó mới có thể. Lập tức. Hoàng tuyền bắt đầu nghiên cứu này ba cái cấp ba đặc hiệu. À. Cường hóa chữa trị. Đối với mục tiêu phóng ra hồi phục chú thời điểm. Đem quá mức tăng lên 20% hiệu quả trị liệu. Bơ. Tình hóa chữa trị Đối với mục tiêu phóng ra hồi phục chú thời điểm Có thể đồng thời thanh trừ hết mục tiêu trên người không cao ở cấp độ xử thi không tốt trạng thái Cường Chiến địa cấp cứu Theo mục tiêu sinh mệnh giá trị hạ xuống Hồi phục chú hiệu quả trị liệu cũng đem tăng lên Tăng lên tỷ lệ làm mục tiêu tổn thất sinh mệnh giá trị một nửa Điều thứ nhất cường hóa chữa trị đặc hiệu Ban đầu cấp hai thời điểm xuất hiện qua Chỉ là ban đầu hoàng tuyển lựa chọn tốt bản gay cả đời cách này hiếm hoi đặc hiệu. Bỏ lỡ cách này cường hóa chữa trị. 20% hiệu quả trị liệu tăng phúc. Hiệu quả vẫn là không tệ. Coi như dược giả độc cũng chỉ có 10% chuyển hóa dẫn đầu. Nhưng cũng có thể gia tăng hơn 50 điểm thương tổn đây. Cho tới điều thứ hai sao trực tiếp bị hoàng tuyền không thấy. Tình hóa cũng không có lên ma thể. Đều miễn dịch sở hữu thấp hơn thần cấp không tốt trạng thái. Còn tỉnh hóa cỏng lung, Quả quyết không muốn. Ô chiến địa cấp cứu ta đi. Cái này tốt. Cái này tốt vừa nhìn thấy cái này chiến địa cấp cứu đặc hiệu. Hoàng tuyền ánh mắt đều sáng. Tăng lên tỷ lệ làm mục tiêu tổn thất sinh mệnh giá trị một nửa mục tiêu nếu là tổn thất 50% khí huyết. Như vậy. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu trực tiếp tăng phúc 25%. Mục tiêu nếu là tàn huyết, như vậy, hồi phục chú hiệu quả trị liệu đem cực độ đến gần 50%. Dĩ nhiên, như mục tiêu chỉ tổn thất ném một cái ném huyết, này đặc hiểu nhưng là không còn cái gì hiệu quả. Bất quá sao? hắt hắt Này quan vũ đã tổn thất hơn 40 vạn máu. Đây chính là trăm còn nhiều hơn một chút. khá chẳng phải là nói tiếp theo chiến đấu hồi phục chú hiệu quả trị liệu có thể tăng lên 20% mươi phần trăm hai phần trăm đã theo cường hóa chữa trị tăng phúc hiệu quả tương đẳng. huống chi theo chiến đấu tiến hành quan vũ lượng máu sẽ còn tiếp tục hạ xuống này chiến địa cấp cứu hiệu quả trị liệu còn đem tăng lên liền nó chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hồi phục chú kỹ năng lính ngộ cấp 3 đặc hiệu chiến địa cấp cứu xong rồi ngồi chờ quan vũ đánh tới là tốt rồi. Lại nói. Các ngươi tìm tới chi nhánh nhiệm vụ không có không có tìm một chứng. Đầy khắp núi đổi một cách nơ. B. C. Không có ta bên này nhi cũng không tìm tới. Không tìm được. Còn lại thời gian không tới 10 phút rồi. Thời gian ngắn như vậy coi như là tìm tới chi nhánh cũng không thời gian đi làm. Trở về thành chuẩn bị chiến đấu ra lệnh một tiếng Năm người bắt đầu vội vã hướng tỉ nước quan chạy tới Ba phút Hai phút Một phút Đếm ngược kết thúc Mố ra quan vũ Đã được tạo công cho phép Muốn đi viên quân sử tìm nghĩa huyên lưu bị Mong rằng cho đi à quan vũ mời vào bên trong Mời vào bên trong bên trong không có mai phục chứ mai phục không có tuyệt đối không có thật không có thật không có không có gạt ta không có lửa ngươi ta không tin một phen léo nha léo nhéo sau đó giết quan vũ đánh một cái xích thố mã cặp mông vọt vào tỉ nước quan sau một khắc bắt lại quan vũ hoa ha ha ha xe ngựa trong xe ngựa có mỹ nữ mỹ nữ là để lại cho tướng quân tướng quân sau khi xong chính là chúng ta xông lên a này rời à không phải tào quân a đây rõ ràng là thổ phỉ cường đảo hoa hoàng tuyền không nhịn được lau một vệt mồ hôi lạnh nhắc tới lần này phó bản hoàng tuyền áp lực trong lòng vẫn là rất lớn quan vũ nhưng là bị được xưng là vũ thánh gia hỏa trung thành nhân nghĩa nhân vật truyền kỳ chính mình đây ngược lại thành vai phản diện phải đem ngàn dặm xa xôi theo lưu bị gặp gỡ quan vũ chém chết xấu hổ a Nếu là thực tế gặp phải loại tình huống này Không nói Hoàng tuyền tuyệt bứt sẽ khởi nghĩa khởi nghĩa Theo này quan vũ kể vai chiến đấu Cùng nhau sáng lập chiến trường thần thoại Dĩ nhiên Đây không phải là thực tế Đây là trò chơi Hệ thống đều an bài như vậy rồi Chứng chọi đá Hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi nhận tài theo đám này miệng đầy ô ngôn ghế ngữ tào quân cùng nhau phát động công kích thanh long long đằng tứ hải lần này cũng không có thần xả thủ tầm xa áp chế lần này tào quân đều là chút ít cận chiến loại phát đao tay không phải quan vũ địch thủ này không vừa khai chiến một cái thanh long long đằng tứ hải vốn là mới 200 tên quân coi giữ trực tiếp chết gần nửa nhìn hoàng tuyền là hoa cúc căng thẳng lau ải này muốn xong đời thật xong đời cũng liền phóng ra rồi hơn 10 đòn hồi phục chú mà thôi Quan Vũ đã chém dưa Thái rau bình thường đem này 200 tên quân coi giữ toàn bộ chém nhào trên sân chỉ còn lại một cách nho nhỏ biện hỉ rồi